Kính thưa quý vị và các bạn, Cha con giáo hoàng là một thiên sử thi xuất sắc, pha trộn màu sắc lãng mạn với chất cuồng điên của lòng tham quyền lực. Những mưu ma trước quỷ tội lỗi và trừng phải, vượt xa khỏi trí tưởng tượng của người thường. Cuốn sách mà người đọc du hành đến một không gian, thời gian hoàn toàn khác, nơi giáo hội nắm quyền thống trị tối cao, nơi lửa tham vọng nguồn ngục cháy dưới tấm áo tròn đỏ rực. Đây là câu chuyện về mối quan hệ cha con kỳ lạ Gắn bó với nhau bởi huyết thống Lòng tận tụy Và những ý đồ đen tối Về một gia đình khét tiếng trong lịch sử Mặc công trạng và tội lỗi Còn mãi lưu truyền hậu thế Gia đình Poggia Mario Buzo Là nhà văn, nhà đương kịch nguyên Mỹ Gốc Italy nổi tiếng Với nhiều tiểu thuyết về đề tài mafia và tội phạm Lấy bức cảnh nước Ý thời kỳ phục hưng Trò con giáo hoàng là câu chuyện về những giá tông chính trị của nhà Popgia, gia đình tội phạm đầu tiên như lời của Puzo. Để hoàn thành cuốn tiểu thuyết, Puzo đã dần ra 20 năm tâm huyết với mong muốn đây sẽ là tác phẩm hay nhất đời mình. Hấp dẫn không ngừng, ly kỳ với những tình tiết xoay quanh tệ tham nhũng, mưu đồ phản bội, sát hại lẫn nhau. Dàn sang cùng chất chữ tình đậm đà và các giá trị gia đình Đó chính là những nhận xét của thời báo thang Còn tờ USA Today Bình luận rằng Puzo là người kể chuyện thiên tài Với một thủ pháp miêu tả kỳ lạ Khiến đặc giả cứ phải nhấp nhổm Lật dở từ trang này sang trang khác Hãy gọi đó là thứ văn chương gây nghiện Còn New York boss Thì có những nhận xét như sau Tài năng của Puzo Nằm ở chỗ Ông biết sáng tạo nên một thế giới đa sắc Mỗi nhân vật đều có tính cách và lối hành xử riêng, khiến mỗi khi đọc tác phẩm của ông, ta luôn có cảm giác vui sướng đầy tội lỗi. Còn nhà xuất bản Booklist thì cho rằng, đây chính là một trong những tác phẩm hay nhất của Puzo. Cốt truyện lôi cuốn, tỉ mỉ với những nhân vật nổi tiếng lịch sử, được miêu tả đầy chân thẳng, đậm chất sự thi. Một di tác vô cùng hấp dẫn mà ông Hoàng Tiểu Thuyết Mafia đã để lại cho cuộc đời. Và trong chương trình lần này, kênh Văn học kinh điển xin giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm Cha con giáo hoàng của nhà văn Maria Puzo. Trong lúc cái chết đen quét qua châu Âu, tiêu diệt một nửa cư dân nơi lục địa này, nhiều người trong cơn tuyệt vọng Đã hướng đôi mắt của họ Từ trời xuống đất Từ đó Nằm làm chủ cõi phàm trần Những người có thiên hướng triết lý hơn Cố khải lộ Những huyền cơ của tồn sinh Và soi sáng những bí nghiệm lớn của đời sống Trong khi đám hạ dân cùng khốn Chỉ mưng sao vượt qua bao thống khổ triền miên Và như thượng đế đã dáng trần làm người Học thuyết tôn giáo khắt khe Thời trung cổ Mất đi sức mạnh Được thay thế bằng việc nghiên cứu những nền văn minh La Mã, Chi Lạc và Ai Cập Cổ Đại. Khi tham vọng thập tự chinh bắt đầu tàn lụi, những anh hùng trên đỉnh Olympus tái sinh và những trận chiến giữa các vị thần tái diễn. Con người đua tranh tài trí với tử tâm của Thượng Đế và lý trí thắng thế. Đây là thời đại của những thành tựu kỳ tuyệt trong triết học, nghệ thuật, y học và âm nhạc. Văn hóa nở hoa kết trái lọng lẫy, huy hoảng. Nhưng tất nhiên là phải trả giá Luật lệ truyền thống bị phá vớ trước khi luật lệ mới được tạo ra. Giai đoạn thay đổi từ sự phục tùng nghiêm ngặt lời Chúa cùng niềm tin vào ơn Chúa cứu rỗi đời đời sang tư tưởng trọng con người và phân thưởng. Mà cõi trần tục gọi là chủ nghĩa nhân văn. Quả thực là một giai đoạn quá độ đầy khó khăn. Thời đó, Dông không còn là thánh địa nữa, mà là một chốn vô phát, vô thiên. Trên đường phố, dân chúng bị chấn lột, nhà cửa bị cướp phá, tệ mại dâm lan tràn, và hàng trăm người bị giết mỗi tuần. Hơn nữa, quốc gia mà ngày nay ta gọi là nước Ý, thì lúc đó vẫn chưa hiện hữu. Thay vì thế, có năm thế lực lớn ở Venice, Milan, Florence, Napets và Rome. Bên trong biên cương của đất nước hình chiếc ủng, có nhiều thần bác độc lập, và được cai trị bởi những thế gia vọng tộc lâu đời. Dưới quyền các công vua một cõi, các lãnh chúa phong kiến, các quận công hay giám mục. Trong xứ sở ấy, các lân bang đánh nhau triền miên, để dần dân, lấn đất. Và kẻ thắng luôn luôn phải thủ thế phòng bị, vì không có gì bảo đảm rằng, người chiến thắng ngày hôm nay, sẽ không phải là kẻ chiếm bại ngày mai. Đã thế, mối đe dọa xâm lăng từ các cường quốc ngoại bang vốn luôn mong mỏi bành trướng đế quốc của chúng vẫn là mối nguy thường xuyên ở ngay cửa ngõ. Các con vua Pháp và Tây Ban Nga thèm thương mở mang bờ cõi, và bọn mang di Thổ Nhĩ Kỳ, lũ dân dị giáo, vẫn luôn lăm le dần phần cắn xé các lãnh thổ thuộc giáo triều. Giáo hội và nhà nước còn đấu đá nhau kịch liệt để chân dần quyền tối thượng. Sau trò hề nhạc theo cuộc đại lý giáo, có hai giáo hòa, một ở Rome, Ý, và một ở Avignon, Pháp, khiến quyền lực bị phân tán, nguồn lợi bị giảm xuất, thì việc trùng hưng một giáo triều duy nhất ở Rome, với chỉ một giáo hòa, đã mang lại niềm hy vọng mới cho các hồng y. Vương lên còn mạnh mẽ hơn trước đây, những vị lãnh đạo tinh thần của giáo hội chỉ còn phải dồn sức chiến đấu với quyền thế của các ông vua các bà hoàng và các vương công của các thành bang và các thái ấp nhỏ. Tuy nhiên, giáo hội công giáo La Mã vẫn luôn sôi sục bất an. Vì lối sống vô pháp vô thiên, không chỉ giới hạn nơi dân chúng. Các khỏng y sai bọn gia nhân mang gạch đá, cung nỏ xuống đường đánh nhau với đám thân niên rôn. Những vị chức sắc cao của giáo hội, vì bị cấm lấy vợ, lại đi kiếm các nàng kỹ nữ và nuôi nhiều cô nhân tỉnh. Hối lộ, tham nhũng, là chuyện bình thường. Ngay cả giới tăng lữ cấp cao, cũng vơ đầy túi, bằng những lần ban ơn toàn xá Kể cả việc ban hành những chỉ dụ thiêng liêng, để giá miễn, cho những tội ác khủng khiếp nhất. Nhiều người đi quan đã cho rằng, ở Rome, mọi thứ đều có thể mua bán. Số tiền tương xứng, có thể mua được cả nhà thờ, tăng lưỡi, sự giá miễn và ngay cả sự tha thứ của Chúa. Hầu hết, những người vào nhà thờ làm linh mục, vì họ là con thứ, không được quyền thừa hưởng tước vị và tài sản của cha ông, nên được huấn luyện từ nhỏ sơ sinh để làm công việc nhà thờ. Họ không được ơn kêu gọi thật sự, mà chỉ vì nhà thờ vẫn còn giữ cái quyền tuyên bố ai đó là vua, và ban phúc chân trần gian. Nên các gia đình ở Ý quyền quý đều cung tiến nhiều tặng phẩm và của đức đáng giá để cho các thứ nam của họ được có tên trong hồng y đoạn. Đây là thời phục hưng, thời đại của hồng y Rodrigo Borgia và gia đình ông ta. Phần 1 chương 1 Những tiên nắng hạ vàng tươi sửa ấm các con đường đá của ở rôn. Trong lúc hồng y Rodrigo Borgia Dạo bước từ Vatican đến căn nhà chát vữa ba tầng trên quảng trường Melo. Nơi ông sẽ đến đòi ba đứa con ruột thịt của mình. Hai cậu trai César, Juan và cô con gái Lucrezia. Vào ngày nay mắn đó, người phó trưởng ấn của giáo hoàng, nhân vật quyền lực thứ nhì trong giáo hội công giáo La Mã, cảm thấy mình được tràn ngập ơn phước. Tại căn nhà của Vô Gatanei, mẹ bọn trẻ, ông vui vẻ huyết sáo. Là người con của giáo hội, ông bị cấm kết hôn. Nhưng với tư cách là người phụ sự của Chúa, ông tin chắc rằng mình biết kế hoạch của Chúa lòng lành. Bởi cha trên trời cao đã chẳng tạo ra Eva để bổ sung cho Adam ngay cả ở nơi thiên đảng đấy sao? Thế thì nơi mặt đất đầy phản chắc nàng, với đầy những bất hạnh. Người đàn ông Lại chẳng càng cần đến sự an ủi của một người đàn bà hay sao? Ông từng có ba đứa con, khi hãy còn là một giám mục trẻ. Nhưng ba đứa con mà ông có sau này với Vanoja, chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim ông. Dường như, chúng thắp lên trong ông niềm đam mê tha thiết, giống hệt mẹ chúng ngày nào. Và ngay cả giờ đây, tuy chúng hay còn nhỏ dại, ông đã hình dung chúng đứng trên vai ông, tạo thành một người khổng lồ kỳ vĩ, giúp ông thống nhất các lãnh thổ thuộc giáo triều và mở mang giáo hội công giáo La Mã vươn xa khắp thế giới. Nhiều năm qua, bất kỳ khi nào ông đến thăm, bọn trẻ vẫn luôn gọi ông là papa. Chúng không thấy có chuyện gì lấn cấn giữa việc ông yêu thương, chăm lo cho chúng và việc ông trung thành với giáo triều. Chúng chẳng thấy có gì kỳ lạ về chuyện ông vừa là hồng y vừa là cha chúng. Bởi chính con trai và con gái của giáo hoàng Innocent chẳng thương diễu hành qua các đường phố la mãn với nghĩ thức trọng thể trong những dịp lễ hội đó ra. Hồng Y Rodrigo Borgia đã ăn nằm với người tình Vanoja hơn 10 năm rồi. Và ông mỉm cười khi nghĩ rằng rất thiếm người phụ nữ nào từng mang lại trong niềm hào hứng, phấn khích đến thế, và khiến ông quan tâm lâu đến như vậy. Không phải Vanoja là người phụ nữ duy nhất trong đời ông. Bởi ông là một người chẳng kiêng kỵ món gì trong mọi lạc thú ở đời. Mà vì bà là người quan trọng nhất. Trong mắt ông, bà vừa xinh đẹp, lại vừa cực kỳ thông minh. Là người mà ông có thể cùng đàm đạo đủ mọi thứ chuyện, từ cõi thượng giới cho đến trốn phàm trần. Bà vẫn thường cho ông lời tư vấn khôn ngoan. Và đáp lại, ông là một người tình rộng lượng, và một người cha rất mực cưng chiều con cái. Và ra, đứng ở ngưỡng cửa, và những cười tỏ vẻ điềm nhiên, trong lúc vẫy tay chào tạm biệt ba đứa con bà. Giờ đây, một trong những ưu điểm lớn nhất, khi bước qua tuổi tứ tuần, chính là việc bà hiểu rõ con người, mang bộ hồng y kia. Bà biết ông ta có tham vọng cháy bỏng, một ngọn lửa nhiệt tình, luôn hừng hực trong lòng, không bao giờ tắt. Ông cũng có chiến lược quân sự nhằm giúp cho giáo hội công giáo La Mã mở rộng thế lực, những liên minh chính trị nhằm tăng cường sức mạnh và những nguyên ước sẽ củng cố địa vị và quyền lực của ông. Ông đã nói với bà về tất cả những chuyện ấy. Ý tưởng cứ thế dồn rập tràn qua tâm trí ông. Tựa như viễn cảnh các đạo quân do ông chỉ huy dầm dập bước qua những vùng đất mới. Ông có số mạnh trở thành Một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của nhân loại Và sự nghiệp của ông thăng tiến Thì con cái bà đương nhiên Cũng sẽ được thừa hưởng thanh quả Văn hồn ra cố tự an ủi Khi biết chắc rằng sẽ có một ngày Với tư cách là người thừa kế hợp pháp của Hồng Y Con cái bà Sẽ có đủ giàu sang Quyền lực Và cơ hội thăng tiến Thế nên Bà mới bằng lòng cho chúng ra đi Giờ đây Bà ôm chặt đứa con hãy còn quá bé bỏng Geoffrey, đứa duy nhất còn lại với bà, còn quá thơ dại để bứt ra khỏi mẹ, bởi bé vẫn còn đeo vú mẹ. Tuy thế, rồi sẽ đến lượt nó. Chẳng bao lâu nữa đâu, cũng sẽ phải rời xa bà. Đôi mắt nguyên huyền của bà lấp lánh, những giọt lệ khi bà trông theo những đứa con kia, đang liền xa Chỉ mỗi Lucrezia một lần quay nhìn lại, còn hai đứa con trai chẳng một lần ngoái đầu. Vanoja dõi theo hình bóng vị hồng y đang vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu con nhỏ Juan và bàn tay bé xíu của cô con gái mới 3 tuổi Lucrezia. Anh con cả, César, bị cha bỏ lơ, lộ vẻ bối rối. Chuyện này hơi phiền đấy, nhưng rồi với thời gian, Rodrigo sẽ hiểu con cái như bà đã hiểu thôi. Ngọc ngừng, bà khép cánh cửa gỗ nặng nề trước nhà. Mới đi mấy bước, xê ra, do giận lẫy, đẩy cậu em mạnh đến nỗi, Duan tuột khỏi tay cha, lào đảo và xúc ngã xuống đất. Hồng y kịp đỡ lấy cậu, rồi quay người lại và nói. Này xê ra, sao con không nói cho cha biết con muốn gì, thay vì số đẩy em như thế? Duan, kém anh một tuổi, nhưng vóc dáng người mạnh khảnh hơn nhiều so với xê ra bảy tuổi. Cười khẩy với vẻ hãnh diện bị được cho banh. Nhưng cu cậu còn chưa kịp thỏa thuê tự mã. Xê ra đã sấm đến và dẫm lên chân cậu một cú thật mạnh. Doan đau quá, khóc ré lên. Hồng y dùng bàn tay vả vớ của mình túng lấy lưng áo của xê ra. Nhấp bỏng cậu lên khỏi mặt đường dài sỏi. Và lắc mạnh đến nỗi mấy lọn tóc xoăn màu nâu đỏ rũ lòa xòa xuống mặt Sau đó, ông đặt cậu đứng xuống. Quỳ gối trước cậu con nhỏ, ánh mắt màu nâu của ông lại dịu lại. Ông hỏi, "Có chuyện gì vậy, Caesar? Việc gì làm con bất mãn lên thế?" Ánh mắt cậu cả tối sầm lại và sắc nhọn hơn, giật lên như than hồng khi cậu trùng trùng nhìn cha. "Con ghét nó, papa." Cậu nói bằng giọng vô cảm. Lúc nào papa ba cũng banh nó. Này này xế ra. Hồng y nói. Rộng đã trở lại vui vẻ. Sức mạnh của một gia đình cũng giống như sức mạnh của một đội quân nằm ở lòng trung thành gắn bó với nhau. Vả chăng, thu ghét chính anh em ruột thịt của mình là một tội trọng và không có lý do gì để tự làm nguy hại đến linh hồn bất tử của con vì những cảm xúc sai lầm đó. Giờ đây, ông đứng thẳng người lên, cao vượt hơn hẳn chúng. Rồi ông mỉm cười trong lúc vỗ vào cái bụng đáy đà của mình. Chắc chắn, cha có đủ cho tất cả các con, đúng không nào? Rodrigo Borgia vốn là người miền núi, vóc người cân đối, đẹp trai theo kiểu hơi thô ráp võ biển, chứ không phải là vẻ quý phái văn nhã Đôi mắt sẫm màu của ông, thường ánh lên vẻ tươi vui. Mũi ông, dù hơi to, nhưng nhìn không thô, và đôi môi đầy nhục cảm, thường tươi cười, tạo trong ông rắn của một người độ lượng. Nhưng chính cái tự lực rất riêng của ông, cái khí lực vô hình tỏa ra từ con người ông, khiến cho mọi người nhất trí rằng ông là một trong những người đàn ông lối cuốn nhất của thời đại mình. Chết, anh qua chỗ em này. Cô con gái bây giờ mới nói với Sê-gia, bằng một giọng trong trẻo đến nỗi, khiến Hồng Y quay sang nhìn cô bé với vẻ thích thú. Lucrezia đứng thẳng người, hai cánh tay khoăn lại phía trước, những lọn tóc dài màu vàng xóa xuống đôi bờ vai, gương mặt thiên thần ánh lên vẻ cương quyết. Con gái yêu không muốn nắm tay cha sao? Hồng Y hỏi cô bé, vừa làm bộ biểu môi. Không được nắm tay cha, con cũng không khóc đâu. Cô bé nói. Và chuyện đó cũng không làm con hờn giận. Crazy ai? Sejao yếm nói. Đừng có cứng đầu như thế. Doan còn bé lắm. Chỉ biết cho phần nó thôi. Cậu cả chưng mắt, nhìn em trai vẻ coi thường. Cậu thứ liền lau nước mắt vào cánh tay áo lụa mềm. Hồng y dịu dàng vuốt mớ tóc đen của Suan và dỗ dành cậu. Đừng khóc nữa, con hãy nắm tay cha này. Ông quay sang Seja nói, Này, chàng chiến binh nhỏ, con có thể nắm tay kia của cha. Sau đó, ông nhìn Lucrezia và tét miệng cười với cô. Còn cô này, con gái yêu của cha thì sao? Papa sẽ làm gì với con nhỉ? Cô bé vẫn tỏ vẻ bình thản Sóc mặt không đổi, nên Hồng Y rất thích chí. Ông mềm cười, tỏ ý khen ngợi. Thế mới đúng là con gái của cha chứ. Và để thưởng cho sự hào hiệp và dũng cảm của con, cha đặt con vào chỗ ngồi dân dự nhé. Rodrigo Borgia cúi thật thấp người xuống và nhấc bỏng cô bé đặt lên vai ông. Rồi ông phá lên cười sảng khoái. Giờ đây, khi ông bước đi, trang cuộc thân lịch lạ lướt buông. Cô bé trông giống như một vương miệng khác, mới và thật đẹp trên đầu ngài Hồng y. Cùng ngày đó, Rodrigo Borgia chuyển các con mình về lâu đài Oxini, đối diện lâu đài riêng của ông ở Vatican. Bà em họ quá trọng của ông, Adriana Oxini, vừa chăm sóc vừa dạy dỗ chúng. Khi cậu con trai của Andriana, Oxo, mới 13 tuổi, đính hôn với Julia Fannese 15 tuổi Cô gái này chuyển vào trong lâu đài để giúp Adriana chăm sóc mấy đứa bé Mặc dù Hồng Y chu toàn trách nhiệm hàng ngày đối với các con nhưng chúng vẫn thường về thăm mẹ Giờ đây đã gả cho người chồng thứ ba Carlo Canale Vì ông biết rằng một quả phụ phải có một tấm chồng để che chở giúp giữ gìn thanh danh cho một gia đình nề nhếp nên cũng giống như hai lần chọn chồng trước cho Vanosa Lần này, ông chọn Canale. Hồng Y đã đối xử tốt với bà, và những gì bà không nhận được từ ông, thì bà lại được hưởng từ hai đời chồng trước. Không giống như những nàng kỹ nữ của giới quý tộc, kỳ đẹp những đầu óc trống rỗng. Vanosa là một người đàn bà có đầu óc thực tế, mà Rodrigo đem lòng ngưỡng mộ. Bà sở hữu nhiều hàng quán khang trang và một thái ấp đem về cho bà một khoản thu nhập thường miên đáng kể. Là một người phụ nữ mộ đạo, bà đã cho xe một nhà nguyện Phụng hiến đức mạng. Ở đó, bà đều đặn đọc kinh hàng ngày. Tuy nhiên, sau 10 năm dài thì lòng say mê lẫn nhau cũng nguội lạnh dần và họ trở thành những người bạn tốt. Chỉ trong vòng mấy tuần lễ, Van buộc phải để cho đứa bé nhất Geoffrey đến sống cùng với các anh chị đó vì không có các anh chị thằng bé cứ quấy khóc không dỗ được và thế là cả bốn đứa con của Rodrigo Borgia lại chung sống với nhau dưới sự chăm sóc của bà cô quá trọng mấy năm sau đó để xứng với thân phận là con cái của một hồng y chúng được những gia sư tài ba nhất ở thần John dạy dỗ Được học các môn như nhân văn học, thiên văn học, chuyên tinh học, lịch sử cổ đại, nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, và tất nhiên là cả ngôn ngữ của nhà thờ, tiếng Latin. Xây ra luôn vượt trội vị trí thông minh và bản chất thích canh đưa. Nhưng chính Lucrezia lại tỏ ra nhiều triển vọng nhất, vì trên hết, nàng có tính cách mạnh mẽ và đức hạnh thực sự. Mặc dù nhiều thiếu nữ được gửi đến các tư viện để được giáo dục và hiếm mình theo con đường thấn mạnh, nhưng Lucrezia, với sự cho phép của Hồng Y, theo lời khuyên của Ariana, lại hiếm mình cho thi ca, và cũng được những gia sư tài ba dạy dỗ như các anh em là Vì yêu thích các môn nghệ thuật, nàng học chơi đàn lưu thiêu vũ và vẽ. Tài thê thù của nàng thật xuất chúng đặc biệt trên những tấm vải bằng sợi vàng, sợi bạc. Là nghĩa vụ, Lucrezia luôn bồi đắp vẻ duyên dáng và tài năng vốn có sẽ làm tăng giá trị của nàng trong những cuộc hôn phối, phục vụ cho quyền lợi của gia đình Boccia về sau này. Một trong những thú vui nàng thích nhất là làm thơ, và nàng dành nhiều thời gian cho những vần thơ về tình yêu và lòng mến chúa, cũng như thơ về tình yêu lãng mạn. Nàng có rất nhiều thi hứng từ các vị thánh. Trái tim nàng từng ngập tràn cảm xúc không nói hết được bằng lời. Julia Fanese cưng chiều Lucrezia, như một cô em bé bỏng. Cả Ariana và Hồng Yên đều rất mực chiều chuộng Lucrezia. Và như thế, nàng trở thành một bé gái hạnh phúc, tính tình cởi mở, hiếu kỳ và dễ làm thân. Nàng không thích sự bất hòa và luôn cố gắng để giữ cho gia đình hòa thuận, êm ấm. Một ngày chủ nhật đẹp trời, sau khi đã cử hành lễ trọng ở vương cung giáo đường Thánh Peter Hồng Y Bóc Gia cho gọi các con đến gặp ông ở Vatican. Đây là một hành vi dũng cảm hiếm có, bởi cho đến thời giáo hoàng Innocent, con cái của giới tăng lữ đều được tuyên bố là cháu trai hay cháu gái họ. Công khai thừa nhận quan hệ cha con có thể gây nguy hại cho việc bổ nhiệm và các chức vụ cao trong giáo hội. Tất nhiên là bàn dân thiên hạ đều biết rằng các vị Hồng Y và ngay cả Đức Giáo Hòa cũng có con cái. Ai cũng biết họ phạm lỗi xác thịt Nhưng miễn là chuyện đó còn được giấu dưới cái vỏ gia đình. Và thật sự về mối quan hệ chỉ được ghi trong những tấm giấy da dê bí mật thì dân dự của nhà thờ vẫn không bị hoen ố. Mọi người cứ việc, tin điều họ muốn. Nhưng Hồng Y-Po-Gia không mấy mặn mà với thói ngụy biện. Tất nhiên, vẫn có những lúc 9 năm cũng bị buộc phải biến cải hay tô Hồng sự thật. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Bởi dù sao, ông cũng là một nhà ngoại giao mà. Vào dịp đặc biệt này, Anriana diện cho các cô cậu những bộ trang phục đẹp nhất. Xê-gia mặc đồ xa tanh đen. Còn Juan mặc đồ lụa trắng. Geoffrey được mặc thêm áo ngoài bằng nhung xanh theo hoa văn sạc sỡ. Julia diện cho Lucrezia một chiếc áo dài hoa đảo viền đăng tan và một cái món nữ trang nhỏ nạm ngọc lên những lõi tóc vàng của cô bé. Hồng Y vừa đọc xong một tư liệu chính thức do viên cố vấn trưởng của Nga, Duarte Brandao, mang về từ Florence. Sư liệu nói về một tu sĩ dòng đa minh, có tên là Savonarola. Thiên hạ đồn rằng, ông ta là một ngôn sứ được thấn linh truyền linh hứng. Nhưng người này cực kỳ nguy hiểm cho những mục tiêu của Hồng Y. Vì mọi thường dân của Florence đều đổ sâu đến nghe những bài thuyết giáo của Savonarola và nhiệt tình hưởng ứng. Ông ta được dân chúng tôn là nhà tiên tri và là một nhà thuyết giáo có tài hùng biện mà những diễn ngôn nảy lửa thường tuôn tràn nộ khí chống lại thói hoang đẳng xác thịt vật tiền của nơi giáo triều ở rô. Chúng ta phải theo dõi sát sao lão tu sĩ ngu ngốc này. Rodrigo Borgia phán Vì bao chiều loại hùng cường vẫn thường đổ nhau bởi những kẻ ngu dại tin rằng chúng nắm được chân lý thiêm niêm. Grandao, người dông dòng cao tóc đen dài Với những đường nét thanh tú Ông ta có vẻ dịu dàng Và dễ mến Thế nhưng ở Rome Thiên hạ vẫn đồn rằng Khi vấp phải sự phản bội hay hỗn xược Cơn thịm nộ của ông ta kinh khủng không gì sánh nổi Mọi người nhất trí rằng Chỉ có thằng điên Mới cả gan làm kẻ thù của ông ta Bây giờ Duarte vừa vuốt bộ ria bằng ngón trỏ Vừa nghiền ngẫm những ẩn ý Mà Rodrigo Boccia Vừa nói với mình Duarte trình với Hồng Y. Người ta bảo rằng lão tu sĩ này công kích cả nhà Medici từ giảng tòa và người dân sứ Florence gieo hòm tán thưởng lão. Khi mấy đứa bé đi vào phòng riêng của Rodrigo Borgia, cuộc đàm đạo tạm ngưng. Duarte Brandao mỉm cười trao bọn trẻ, rồi đứng qua một bên. Lucrezia phấn khích xà vào vòng tay của Hồng Y. Trong khi hai cậu con trai đứng phía sau, tay chấp sau lưng. Đến đây, các con. Rodrigo nói. Vẫn còn ôm cô con gái trong vòng tay. Lại đây hôn papa đi nào. Ông vẫy tay cho chúng tiến về phía mình, với một nụ cười ấm áp và chào đón. Xê ra đến chỗ cha trước. Rodrigo bóc đặt Lucrezia xuống chiếc kế đầu nhỏ giáp vàng kế bên chân ông rồi ôm lấy cậu con trai. Cậu là một bé trai khỏe mạnh, cao và rắn giỏi. Ông bố thích cảm giác tiếp xúc với đứa con trai này. Nó khiến ông an tâm về tiền đô của cậu. Rodrigo nới lòng vòng ôm cậu con, rồi rũi tay, đẩy nhẹ cậu ra, để ông có thể nhìn cậu. Xê ra, ông trừ mến nói, hằng ngày ta vẫn thường đọc kinh tả ơn thánh mẫu của chúng ta. Bởi con đã làm lòng ta tràn gặp niềm vui mỗi lần ta nhìn ngắm con. Xê ra mỉm cười sung sướng, hài lòng với lời tán dương của cha. Sau đó, xê ra xê dịch sang một bên để nhường chỗ cho Duan. Có thể là do nhịp tim đập nhanh của cậu con thứ khi áp vào ngực mình. Có thể là hơi thở gấp cáp của cậu biểu lộ sự bối rối. Nhưng phần nào đó, nơi Rodrigo cảm thông với sự yếu ớt của Juan. Và khi Hồng Y ôm đứa con này, ông siết nhẹ hơn, nhưng giữ cậu lâu hơn. Thông thường, khi Hồng Y dùng bữa một mình trong phòng, ông ăn khá đạm bạc, chỉ có bánh mì, hoa quả, phô mai. Nhưng vào ngày đó, ông đã bảo những người hầu dọn lên bàn ăn một bữa thịnh soạn với đủ loại pasta cùng các món gà, vịt, bò, bánh kẹo và rất nhiều mứt hạt rẻ. Nhìn thấy đám con mình, cùng với Adriana và cậu con trai Oxo, cô nàng Julia Fanece xinh đẹp duyên dáng, ngồi cạnh bàn ăn, cười nói vui vẻ. Rodrigo Borgia cảm thấy mình quả là một người may mắn. Với gia đình và bạn bè quê quẩn bên nhau, cuộc sống nơi trần gian cũng vui quá đấy chứ. Ông thầm đọc một bài kim tả ơn, Khi người hầu rót loại rượu đỏ tươi màu máu và chiếc cốc bạc cho ông. Lòng ông tràn nhập thiện ý. Và thế là ông Âu Yến cho cậu con Juan ngồi kế bên ông, được thưởng thức ngụm rượu đầu tiên. Nhưng Juan vừa mới uống ngụm rượu đã nhăn mặt. Đắng quá, papa. À? Cậu nói, con không muốn uống nữa đâu. Rodrigo Bogia lúc nào cũng cảnh giác. Bỗng nhiên, lạnh người vì sợ hãi. Đây là rượu ngọt mà, không thể nào có vị đắng. Gần như tức thì, thằng bé kêu buồn nôn và gặp người vì những cơn đau quản bụng. Cả hai người, ông bố và cô Ariana cố gắng trấn an cậu bé. Nhưng chỉ sau một lát, Joan bắt đầu nôn mửa dữ dội. Hồng y bế cậu lên khỏi chỗ ngồi, đưa vào một tiêm sành và đặt cậu xuống trước đi văn có nệm theo kim tuyến. Thầy thuốc ở Vatican được gọi đến ngay, nhưng ông ta chưa kịp vào phòng, thì Juan đã bất tỉnh. Thuốc độc Vị thầy thuốc tuyên bố sau khi khám cậu bé. Juan trắng bạch như xác chết và đã lên cơn sốt giật. Một dòng mật đen chảy ra khỏi môi. Trong cậu thật bé bỏng và vô vọng. Lúc bấy giờ, Rodrigo Borgia không còn giữ được tư thế uy nghiêm đạo mạo như thường thấy nữa. Ông giận dữ nói, một lưu thuốc đọc nhắm vào ta. Duarte Branda nãy giờ vẫn đứng cạnh bên. Bên rút kiếm ra, cảnh giác và theo dõi xem có âm mưu nào nữa nhằm làm hại Hồng Y và gia đình của ngài hay không. Hồng Y quay sang Duarte ra lạnh. Có kẻ thù bên trong lâu đài này, tập hợp mọi người nó sảnh chính, rót cho họ mỗi người một cốc rượu, và nhấn mạnh rằng ai cũng phải uống. Sau đó, dẫn kẻ nào không chịu uống đến cho ta. Adriana thì thầm đầy lo lắng. Thưa Đức ông Ngài giận là phải, nhưng làm như thế, Ngài sẽ mất những gia nhân thân tính nhất, vì nhiều người sẽ ốm, và có người sẽ chết. Rodrigo quay sang bà. Ta sẽ không bắt chúng uống thứ rượu mà đứa con vô tội của ta vừa mới uống phải đâu. Chúng sẽ uống loại rượu bình thường thôi. Những kẻ thù ác sẽ từ chối uống vì nỗi sợ hãi sẽ làm hắn hoảng hốt trước khi nằm chiếc cốc lên môi. Duapet lập tức rời khỏi để thi hành lạnh của Hồng Y. Doan nằm cứng đờ người như đá, nhợt nhạt như xác chết. Andriana, Julia và Lucrezia ngồi bên cạnh, lau trán cậu bằng khăn ướt và các loại dầu trị bệnh. Hồng y Rodrigo Boccia cầm bàn tay nhỏ bé của con lên, hôn vào đó. Rồi ông đi đến nhà nguyện riêng và quỳ trước tượng thánh mẫu để cầu nguyện. Ông trần tình với đức mẹ vì ông biết người hiểu nỗi đau mất con lớn đến nhường nào. Và ông khấn nguyện. Con sẽ làm mọi điều trong sức mình, mọi điều trong tầm tay con người để mang hàng vạn linh hồn về với giáo hội chân chính duy nhất trên thế gian này. Giáo hội của người, hỡi đức mẹ thiêng liêng. Con sẽ chăm lo sao cho chúng thờ phụng con của người. Nếu phải chi, người dần lại mạng sống cho con của con. Cậu cả xê ra đứng ở ô cửa nhà nguyện và khi hồng ý quay lại, ông thấy cậu sớm rớm nước mắt. Lại đây, Xê ra, lại đây, con của ta. Hãy cầu nguyện cho em con. Hồng Y nói. Xê ra đi đến quỳ xuống bên cạnh cha. Quay trở lại phòng của Hồng yên Mọi người ngồi trong yên lặng. Cho đến khi Duarte quay về và thông báo. Đã tìm ra thủ phạm. Nó là thằng nhỏ phụ bếp trước kia phục dịch cho nhà Rimini. Rimini là một lãnh địa nhỏ bên bờ biển phía đông đất Ý dưới quyền cai trị của công thức Gastape Malatesta vốn là một địch thủ đáng gờm của Rome và giáo triều Ông ta là một người khổng lồ với thân hình ngoại khổ bằng cả hai người Khuôn mặt thô giáp bị sẹo nhưng chính cái đầu tóc đỏ rực và xoan lên man dạ mang lại trong ta cái biệt dân sư tử Hồng Ypogia Rời khỏi đứa con đang đau đớn, và thì thầm với Duarte. Hãy tra hỏi thằng nhỏ đó, tại sao nó lại xúc phạm Đức ông như thế? Rồi bắt nó uống chai rượu trên bàn chúng ta. Uống cho kỳ hết. Duarte gật đầu. Và Đức ông muốn chúng tôi làm gì nó, một khi rượu đã phát huy tác dụng. Hồng y, đôi mắt long lanh, mặt đỏ bừng, ra lạnh. Trói nó thật chặt vào lưng lừa và tống đi cùng một thông điệp cho con sư tử Jiminy kia. Bảo hắn hãy lo cầu nguyện và xin Chúa tha mọi tội lỗi của hắn đi. Joan nằm thiếp nơi man như chìm trong giấc ngủ sâu suốt nhiều tuần lễ. Và Hồng y kiên quyết để đứa bé ở trong cung điện của ông ở Vatican cho chính y sĩ riêng của mình chữa trị. Trong khi Ariana ngồi kế bên, Còn các gia nhân lo chăm sóc cho nó. Rodrigo Boccia ngồi hàng giờ trong nhà nguyện để cầu xin đức mẹ. Con sẽ mang về giáo hội chân chính duy nhất hàng vạn linh hồn. Ông khánh hứa nhiệt thành. Nếu phải chi, mẹ cầu xin với Chúa Giêsu xu tha mạng sống cho con trai con. Khi những lời cầu xin của ông được đáp ứng, và Joan bình phục, Hồng Y càng tận tụy hơn với giáo hội. Và với gia đình mình Nhưng Rorigo Borgia biết rằng Không thể thụ động phó thác sự an toàn Của gia đình mình cho chúa Và ông hiểu cần phải thực hiện bước tiếp theo Phải người sang Tây Ban Nha Để gọi Miguel Corrello Còn được gọi là Don Michelotto Đến rồi Đứa cháu họ bậm trợ này Của hồng y Rorigo Borgia Ngay từ nhỏ Đã cảm nhận được vòng xoáy nghiệp ngã Của số phận Khi còn là một thiếu niên ở Valencia, cậu ta không hề thi tiện hay tản ác. Chưa kể, còn hai gia tay bảo vệ những con người mà lòng tốt khiến họ dễ bị tổn thương khi phải chạm trán với bản tính ưa bức hại của kẻ khác. Vì thường thì lòng tử tế lại bị nhầm lẫn là sự yếu đuối, nhu nhược. Miguel, nghe từ thời niên thiếu đã chấp nhận định mệnh của mình, bảo vệ những ai mang ngọn đuốc của Chúa và của giáo hội công giáo La Mã, soi sáng thế giới. Nhưng Miguel là một chàng trai mạnh mẽ, mà hành động và lòng trung thành đều đến mức cuồng bạo. Người ta kể rằng, khi hãy còn là một thiếu niên, cậu từng bị tên cướp hung bạo nhất trong làng tấn công, lúc cậu đứng ra bảo vệ ngôi nhà của mẹ mình, vốn là chị của Hồng Y. Miguel lúc đó mới 16 tuổi. Khi tên đầu đảng cướp, cùng sáu bảy tên lâu la sân vào nhà, cố dành cậu ra khỏi cái hòm gỗ, trong đó giấu những đồ thánh thiêng liêng quý giá của mẹ và những khăn áo của gia đình. Khi Nguyen vốn ít nói, chửi rủa bọn cướp và không chịu buông cái hòm, tên đầu đàn đã giặt mặt cậu bằng con dao nhỏ, cắt từ khóe miệng lên đến hai vỏ má. Thấy máu chảy rồng rồng từ mặt cậu xuống ngực, mẹ cậu la hết kinh hoàng, còn đứa ăn gái bật khóc nức nở. Nhưng Miguel vẫn hiên năng đứng yên. Cuối cùng, hàng xóm chạy tới và bắt đầu la lên, thì bọn cướp hoảng sợ bỏ chạy khỏi làng để rút về hang ổ của chúng trong giường. Vài ngày sau, khi đám cướp đó quay trở lại làng, chúng bị đánh trả quyết liệt, và tên đầu đảng bị Miguel bắt được, còn hầu hết đều trốn thoát. Sáng ra, người ta thấy tinh cướp bắt hạnh kia bị buộc thừng quân cổ, treo lùng lẳng trên một cần cây cao nơi sân lạc. Từ ngày đó trở đi, tiếng tâm dữ dằn của Miguel Corello lan truyền khắp xứ Valencia và không còn ai dám xúc phạm đến chàng ta hay bất kỳ ai trong gia đình hay bạn bè của chàng vì sợ đòn thù ghê gớm. Mặt chàng rồi cũng lành. Mặc dù vết sẹo khiến miệng chàng luôn máu mó, nhưng ngoài ra chẳng bị tồn hại gì. Mặc dầu vết sẹo này, ở trên mặt bất cứ ai cũng thành một hình ảnh đáng sợ, nhưng tiếng tâm về lòng hào hiệp của Miguel và tiêu nhìn nhân từ toát ra từ đôi mắt nâu vàng, khiến cho ai gặp chàng cũng nhận ra một tấm hồn lương thiện. Chính từ lúc đó mà dân làng bắt đầu mến mộ và gọi chàng bằng tôn hiệu. Don Michelotto Và Trang nổi tiếng Là một người đáng nể trọng Hồng Y Rodrigo Boccia Lập luận rằng Trong mỗi gia đình Phải có người đứng lên phía trước Trong vùng ánh sáng Và giao giảng lời Chúa Thế nhưng đằng sau nhân vật đó Cần phải có những người khác chăm lo Cho sự an toàn Và bảo đảm thân công Cho việc phụng sự thiêng liêng của người kia Những người ngồi trên ngay của giáo hội Không thể tự bảo vệ mình Khỏi cái xấu, cái ác, đến từ những kẻ khác, mà không cần đến sự giúp đỡ từ một bàn tay trần tục. Bởi bản chất của thế giới mà họ sống, vốn là như thế. Việc nhân vật trẻ tuổi Don Michelotto được triệu đến để đảm nhận vai trò kẻ trừng ác, không làm bất kỳ ai ngạc nhiên. Bởi chàng ta là một mẫu người thượng đẳng. Tình yêu và lòng trung thành của chàng ta đối với cha trên trời, và tông tòa thần thánh chưa bao giờ bị nghi ngờ, cho dầu bao nhiêu lời gièm pha phu khống về nhân cách của chàng do những kẻ thù xâm si rỉ tai. Bởi Rodrigo Borgia tin rằng Dominchetto sẽ luôn luôn toàn tâm toàn ý phục tùng ý chí của cha chân trời và luôn nguyện hành động theo những mệnh lệnh của giáo hội Đức Mẹ Thiên Liên. Và giống như hồng y tin rằng những hành động của ông được dẫn dắt bởi ơn thiên khải. Đồn Micheletto tin rằng, đôi tay chàng, được dẫn dắt bởi cung thiên lực đó, và vì thế không có vấn đề tội lỗi. Bởi mỗi khi, chàng nắm tắt thở một kẻ thù của Hồng Y, hay của giáo hội, thì chẳng phải chàng mang trả những linh hồn này về nhà, mà chịu sự phán xét của cha trên trời đấy sao Và thế là, không lâu sau khi Duy An bình phục, Rodrigo Borgia, vốn sinh ra và lớn lên ở Valencia, biết rõ dòng máu chảy qua con tim anh chàng Tây Ban Nha này, đã gọi người cháu thân thiết của mình về rông. Ý thức về những nguy cơ nơi đất khách quê người, nên giờ đây, ông phó tác sự An ane của gia đình cho chàng trai Domicharotto, mới 21 tuổi. Mà trong thời gian những đứa con của Hồng Y lớn lên, hiếm khi nào, chúng quay người nhìn quanh Mà lại không thấy cái bóng của Don Micheletto bên cạnh. Giờ đây, bất kỳ khi nào, Hồng Y ở rông và những bổn phận của một phó trưởng ấy không buộc ông phải đi xa. Hằng ngày, ông đều đến thăm các con, nói chuyện và vui đùa với chúng. Bên cạnh ông, lúc nào cũng có Don Micheletto đi cùng. Và ngay khi có dịp, ông tranh thủ lấy khỏi cái nóng mùa hè khó chịu của thần rông những con đường chật hẹp đông đúc, để mang con cái về trốn ẩn cư lộng lẫy của ông, một vùng quê chủ phú xanh tươi. chương 2 Ẩn như dưới chân những ngọn đồi của rạng Antanines, cách thành rô một ngày đi ngựa, là vùng đất rộng với khu rừng tuyết tùng và thân tuyệt đẹp, dây quanh hồ nước nhỏ trong xanh. Chú của Rorigo Borgia, giáo hoàng Kalitos III, đã tặng ông vùng đất này làm quà. Trong mấy năm qua, ông đã xây dựng nó thành một chốn ẩn cư tráng lệ ở miền quê cho bản thân và gia đình. Đây là ngân hồ, một chốn bồng lai tiên cảnh, tràn ngập vô vàn âm thanh của thiên nhiên và bao sắc màu của tạo vật. Nơi đây đã trở thành vườn địa đàn đối với ông. Từ dạng đông đến hoàng hôn, khi màu thiên thanh nhạt khỏi nền trời, Mặt hồ chuyển sang, sắc xám bạc. nghe từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy nơi này, Hồng Y đã bị hút hồn. Ông hy vọng mình và con cái sẽ trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc nhất ở đây. Và những ngày hè nắng vàng rực, mấy đứa trẻ tung tăng tắm mát trong hồ, rồi chạy nhảy tung bừng trên những cánh đồng sông mướt hoa cỏ. Trong khi Hồng Y dạo bước qua những vườn cam chanh mát hương với chàng hạt bằng vàng trên tay, Suốt khoảng thời gian thân bình đó, ông kinh ngạc siết bao trước vẻ đẹp của cuộc sống, và nhất là vẻ đẹp trong cuộc sống của ông. Dĩ nhiên, ông đã từng làm việc cật lực, đã khổ công quan tâm đến từng chi tiết, nghe từ thời còn là một giám mục trẻ. Nhưng điều đó quyết định đến vận hành của một người đến mức nào. Bởi có biết bao kiếp người khốn khổ, từng phải nhọc ngành với bao nỗi chân thế, nhưng chẳng được trời cao tưởng thường chút gì ở chỗ hồng trần này đó sao? Lòng biết ơn, tràn ngập hồn ông, và hồng y, nước nhìn khoảng trời trong sân kia, thì thầm lời nguyện cầu, và xin ban phúc. Bởi ảnh dưới đức tin kia, sau bao nhiêu năm tháng, hưởng thiên ân, lòng ông vẫn canh cánh nỗi kiên sợ rằng, để có được một cuộc đời như thế này, một ngày kia, ông phải trả một cái giá rất đắt. Tất nhiên, là Chúa rất hào phóng ban phúc lạnh. Nhưng để xứng đáng dẫn dắt bao linh hồn về với giáo hội thành thánh, thì cái thành khẩn phải được thử thách. Bởi con cách nào khác để cha trên trời phán xét một linh hồn có xứng đáng hay không? Hồng y hy vọng có thể chứng tỏ mình vượt qua được thử thách đó. Một buổi tối nọ, sau khi cùng các con ăn một bữa thật ngon nhẹn bên bờ hồ, Ông cho chúng thưởng thức một buổi bắn pháo hoa rực rỡ. Rodrigo đã đế Gioffre trong tay, còn Juan nắm chặt vạt áo của cha. Những ngôi sao trắng bạc chiếu sáng bầu trời bằng các vòng cung khổng lồ sáng rực, rồi tung thành bao dòng thác lấp lánh, màu sắc tươi gương. César nắm tay em gái, nhận ra con bé đang run dậy. Và khi tiếng thuốc súng nổ giòn, Ánh sáng tuôn trào tỏa rực bầu trời. Con bé hét ẩm lên. Khi Hồng Y thấy con gái sợ hãi, ông liền trao đứa bé cho Sê-gia và cúi xuống ôm Lực-Rê-gia. Bà bà để con đây. Ông rỗ rảnh. Đừng sợ, Ba bà, bà sẽ bảo vệ con. Sê-gia đứng sát vào cha. Để bé bé Giô-phê và lắng nghe cha giảng giải về các tròm sao bằng những cử chỉ uy nghi, cùng giọng nói hùng hồn. Cậu cảm thấy tiếng nói của cha, là nguồn an ủi lớn lao đến độ, cậu biết ngay rằng lần này ở ngân hồ, là một khoảng thời gian, mà cậu sẽ luôn trân trọng ghi nhớ trong lòng. Bởi trong đêm đó, cậu là đứa bé hạnh phúc nhất trên đời, và cậu chợt cảm thấy, mọi chuyện đều khả thi. Hồng Y Rodrigo Borgia, thích thú mọi điều mình làm, Ông là một trong số rất hiếm, những người hăng say đến mức có thể cuốn mọi người xung quanh vào cơn lốc nhiệt tình của mình. Khi con cái trưởng thành hơn và sở học ngày càng tinh thăng, ông bàn luận với chúng về tôn giáo, chính trị và triết học. Chuyên sâu hơn, danh hang dơ giảng giải cho Seja và Duan, nghệ thuật ngoại giao, giá trị của chiến lược tôn giáo và chính trị. Seja hào hứng với thú vui đầy tính tri thức này. Còn Duan lại thường tỏ ra ngắn ngầm do nỗi sợ từ tai nạn trước đây môn Hồng y đã đãông chiều Duan đến độ làm hỏng nó cậu con thứ trở nên dễ cáo kinh và hư đố Nhưng cậu con trai Ze ra mới là người ông đặt hy vọng lớn nhất. nhấtực sự ông rất kỳ vọng vào đứa con này Rodrigo hâm thường những lần vig thăm lâu đài Ooxy bởi vì cả hai người Cô em họ Ariana và cô cháu dâu trẻ chung Julia đều ngưỡng mộ và rất quan tâm đến anh. Julia đã trổ mã thành một thân nữ xinh đẹp với mái tóc vàng tươi, ống ánh hơn cả mái tóc của Lucrezia, dài gần chấm gót. Với đôi mắt sông to tròn và đôi môi mỏng, nàng xứng đáng với tên gọi là Bela, Mỹ nhanh, được lưu truyền khắp thần dông. Và vị hồng y bắt đầu cảm thấy một niềm yêu mến nào đó dần cho cô gái. Julia Phanese xuất thân từ thần phần tiểu quý tộc và mang theo số của hồi môn 300 floring, một khoản ca kháng khi đến hôn với Oxini, vốn nhỏ hơn nàng vài tuổi. Trong khi những đứa con của Rodrigo luôn hạnh phúc khi gặp ông, thì Julia cũng bắt đầu chờ mong những cuộc viếng thăm của ông ông xuất hiện làm nàng ửng hòng đôi má, giống như đa số những phụ nữ mà ông từng gặp trong đoạn. Thông thường, sau khi giúp Lucrezia vội đầu và vận những bộ quần áo đẹp nhất để đón cha, bản thân Julia cũng đặc biệt cố gắng làm cho mình trông hấp dẫn nhất. Rodrigo Borgia, mặc dù tuổi tác cách biệt, vẫn cảm thấy bị cô gái đương thì này mê hoặc. Vì quý trọng người em họ Adriana và có cảm tình với cô dâu trẻ, Julia Phanese. Nên khi sắp đến lễ cưới của đứa con đỡ đầu, Oxo, ông tự đề xuất mình làm chủ lễ cho cuộc khôn phối của đôi trẻ tại sảnh sang của lâu đài ông. Vào ngày đó, cô thân nữ Julia mặc áo cưới bằng sa tanh trắng với mạng tròn đính đầy những hạt ngọc trai màu bạc phủ trên khuôn mặt dịu dàng. Ông thấy nàng dường như đã từ một bé gái, biến thành ra nhân tuyệt thế mà ông chưa từng gặp trong đời. Mơn mệt, dạng người sức sống khiến Đức Hồng Y phải cố kiềm chế không lộ vẻ si mê. Trong bao lâu sau ngày cưới, chàng cho trẻ ốc sô được đưa gửi đến nơi ẩn cư miền quê của Hồng Y ở Bassanelo cùng các vị cố vấn và được huấn luyện để trở thành một chỉ huy quân đội. Còn nàng Julia Farnese, rất sẵn lòng buông mình vào vòng tay của ngài Hồng Y, và sau đó là trên giường của ngài. Khi Seja và Duan đến độ tuổi thiếu niên, cả hai được gửi đi xa để bắt đầu hoàn thành sứ mệnh của mình. Duan đánh vật với bài vở, và Hồng Y nhận định rằng cuộc sống của một linh mục hay một học giả không phải là tương lai dành cho đứa con này. Thay vào đó, nó sẽ trở thành một chiến binh. Còn Seja, với trí thông minh đáng kinh ngạc, đã đưa chàng đến với ngôi trường tại Perugia. Sau hai năm miệt mài kinh sử để nắm vũng kiến thức về các môn học, mà chàng rất có năng khiếu. Seja được gửi đến Đại học Pisa, để nghiên cứu chuyên sâu hơn về thần học và giáo luật. Hồng Y hy vọng, Seja sẽ đi thay bước chân ông, và vươn lên vị trí trọng vọng trong giáo hội. Mặc dù cũng làm tròn nghĩa vụ đối với ba đứa con trước với các nàng kỹ nữ. Rodrigo Boccia đặt hoài bão tương lai của mình và những đứa con mà ông có với Vanoza, César, Joan và Lucrezia. Đối với đứa con đứa Gioffre, ông cảm thấy rất khó gần gũi. Và rồi để bao chữa cho sự thiếu sót đó trong tình phụ tử, ông bèn vận dụng lý luận để biện minh. Chính lúc đó, Ông mới quay ra tự hỏi, chẳng hay cái thằng bé này có biết thực là con mình không? Bởi ai có thể thực sự biết được những bí mật ẩn giấu trong trái tim của một người đàn bà? Hồng Y Popgia đã giữ chức phó trưởng Ấn, tức luật sư của giáo triều qua mấy đời giáo hoàng. Ông đã phục vụ cho giáo hoàng đang tại vị, giáo hoàng Innocent được 8 năm. Và trong thời gian đó, Ông đã làm mọi chuyện khả thi nhằm tăng cường uy lực và tính chính thống của giáo triều. Khi giáo hoàng Innocent nằm mấp hối, thì cả sữa mẹ tươi mắt cho đến truyền máu từ ba bé trai cũng không cứu được mạng sống của ngài. Các em được trả công mỗi người một đu khách. Nhưng khi thí nghiệm y khoa thất bại và dẫn đến tai họa, bọn trẻ được tưởng thưởng bằng những đám tang chu đáo và gia đình mỗi em được lãnh 40 ducat Bất hạnh thay, giáo hoàng Innocent đã để lại một ngân khố giáo triều trống rỗng, và giáo hội thần thánh phải trần minh gánh chịu những lời xúc phạm của ông vua Tây Ban Nha theo công giáo và ông vua Pháp Sùng Đạo. Tình trạng tài chính của giáo triều khốn đốn đến độ, ngay cả bản thân Đức Thánh Cha cũng phải đem cầm cố chiếc mũ miệng thiêng liêng của mình để có tiền mua những cảnh cọ đem phân phát cho ngày Chủ Nhật lễ lái làm trái lại lời khuyên của Hồng y Rodrigo Bobgia. Giáo hoàng Innocent đã cho phép các vương công của Milan, Naples, Venice, Florence và thái ấp khác được trì hoãn cống nạp vào ngân khố của nhà thờ. Và bản thân ông đã phung phí tiền của để chuẩn bị cho một cuộc thập tự chinh mà chẳng mấy người muốn mạo hiểm tham gia. Chỉ một bộ óc bậc thầy về chiến lược và tài chính mới đủ khả năng trùng hương giáo hội Công giáo La Mã trở lại thời kỳ huy hoảng trước đây. Nhưng đó là ai? Mọi người băn quan tự hỏi. Tuy nhiên, chỉ có Hồng Y đoàn Thiên Liên được Thánh Linh dẫn dắt và được Cao Sơn Ba Nôn Linh mới có quyền quyết định. Bởi vì giáo hoàng không thể là người thường mà phải là được đấng trời cao phái đến. Ngày 6 tháng 8 năm 1492 Trong đại sảnh của nhà Nguyễn Sistin Với một toán vệ binh Thụy Sĩ, các nhà quý tộc thần Rome và các vị sứ giả nước ngoài giúp ngăn chặn những kẻ xâm nhập. Mật nghị của Hồng Y đoàn bắt đầu thực hiện việc bầu chọn giáo hoàng mới. Theo truyền thống, ngay khi giáo hoàng Innocent qua đời, tất cả các Hồng Y, 23 thần viên của Hồng Y đoàn tụ tập lại để bầu đắm thần nhân sẽ đóng vai trò là người giữ chìa khóa, người kế thừa thánh Peter đại diện dưới thế của Chúa giê -xu. Đó chẳng những là người lãnh đạo tinh thần của giáo hội công giáo La Mã, mà còn là người lãnh đạo các lãnh thổ thuộc giáo triều dưới Trần Giang. Để gánh vác trọng trách đó, ông phải sở hữu trí thông minh ưu việt, tài lãnh đạo quân dân, khả năng dần lợi thế trong thương quyết với những vương công trong xứ cũng như với các vua chúa nước ngoài. Chiếc mũ miệng thiêng liêng của giáo hòa mang theo triển vọng về những nguồn lợi lớn lao cũng như trách nhiệm thống nhất hay càng làm phân tán hơn cách tổ hợp những thành bang phong kiến muốn tạo thành trung tâm của bán đảo Ý. Và do đó, ngay cả trước khi giáo hoàng Y qua đời, nhiều cuộc thương thảo đã diễn ra, tiền tài và tước vị đã được hứa hẹn và một số cam kết trung thành đã được ngả giá nhằm bảo đảm thiếu bầu cho những hồng y nào đấy. Trong nhóm ưu tuyển những hồng y, được nhận định có thể trở thành giáo hòa chỉ có một số ít là sáng giá Hồng y Ascamio Foggia ở Milan Hồng y Sibu của Venice Hồng y Della Rovere của Napes và Hồng y Borgia của Valencia Nhưng Rodrigo Borgia là một người nước ngoài một người gốc Tây Ban Nga và như thế, cơ hội của ông có phần mong manh Bất lợi lớn nhất của ông là bị coi là người Catalan. Và mặc dù ông đã đổi tên mình từ Borgia theo tiếng Tây Ban Nha sang Bogia theo tiếng Ý, những cựu tộc của thần John cũng chẳng vì thế mà ủng hộ ông hơn. Tuy nhiên, nhiều người trong Hồng y đoàn cũng thận trọng cân nhắc khi xét rằng ông đã phục vụ nhà thờ xuất sắc trong hơn 35 năm. Với tư cách luật sư của giáo triều, ông đã thương nghị nhiều tình huống ngoại giao khó khăn và đã khéo lẽ mang về lợi thế cho các đời giá hoàng trước đây. Mặc dù, mỗi thắng lợi cho Vatican, ông cũng tăng thêm của cải và lợi lọc cho gia đình mình. Ông đã đưa nhiều người thân và những vị trí quyền lực và ban pháp bỏng lọc cho họ. Những người mà nhiều thế gia cố cựu của nước Ý cảm thấy không tương xứng. Thế này, một giáo hoàng người Tây Ban Nha ứng, vô lý, nơi ngự của tông tòa là ở rôn, Vậy thì giáo hoàng phải là người Từ một trong những thành bang trên bán đảo Ý Cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi Giờ đây Được vây bọc trong bầu không khí huyền bí Mật nghị của hồng y đoàn Bắt đầu tiến hành công việc của chúa Được cách ly trong những phòng nhỏ riêng biệt Dưới nhà nguyện lệnh lẽ manh mông Các hồng y không thể liên lạc với nhau Hay thế giới bên ngoài Họ phải độc lập ra quyết định Thông qua cầu nguyện và thần khải. Tốt nhất là trong lúc ghi gối trước những trang thờ nhỏ với thánh giá treo bên trên và ánh nến lung linh là những vật trang hoàng duy nhất. Bên trong các căn phòng tối ấm mướt đó chỉ có một chiếc giường thô mọc làm chỗ ngả lưng chợp mắt để lấy lại sức. Một bô đựng phân một bình đi tiểu một lọ hạnh nhân lào đường bánh hạnh nhân bánh quy đường một bầu nước và muối làm đồ ăn thức uống. Vì không có khu bếp chính, nên thức ăn được chuẩn bị ngay trong cung điện riêng của các hồng y và được mang đến trong khay gỗ, đưa qua một ô mở nơi cánh cửa chính. Trong thời gian này, mỗi vị hồng y đấu tranh với lương tâm của chính mình để quyết định xe mai phục vụ tốt nhất cho gia đình, xứ sở và cho giáo hội. Bởi nếu như người ta bất cẩn Thì dầu có giữ được bao nhiêu của cả trên thế gian Cũng sẽ đấn mất linh hồn bất tử của mình Thời gian không thể để lãng phí Bởi vì sau một tuần Khẩu phân sẽ bị cắt Sau đó sẽ chỉ còn bánh mì không Rượu vang Và nước lã Được mang đến cho các khổng y Bởi vì một khi giáo hoàng mất đi Cảnh hỗn loạn ngự trị khắp nơi Không có người cầm trịch Phố phường thành rôm Rơi vào cảnh hỗn loạn hoàn toàn Các cửa hàng bị hôi của, các lâu đài bị phá phách, hàng trăm người bị giết, và đó vẫn chưa phải là tất cả. Bởi chừng nào còn chưa có người đội chiếc mũ miệng thiên liêng, thì chính thành rôn cũng đứng trước nguy cơ bị chinh phục. Vì thế, ngay khi cuộc bỏ phiếu mới bắt đầu, đã có hàng ngàn người dân tụ tập tại quảng trường phía trước nhà nguyện. Họ đứng yên cầu nguyện lớn tiếng, hát thánh ca và hy vọng rằng một giáo hoàng mới sẽ kêu cầu với trời cao để ngăn chặn cảnh địa ngục trên đường phố. Họ vẫy những lá cờ nhỏ, dương cao hiệu kỳ, vật chờ một khâm sứ xuất hiện nơi ban công nhà nguyện, loan báo sự cứu rỗi. Vòng đầu kéo dài ba ngày, nhưng không vị Hồng Y nào nhận được đa số 2 3 cần thiết. Hồng Y Ascaniophoza của Milan và Hồng Y Rovere của NAPES nhận được số phiếu bầu ngang nhau. Mỗi vị được 8 phiếu. Rodrigo Borgia với 7 phiếu là lựa chọn thứ nhì của hầu hết Hồng Y đoạn. Khi cuộc kiểm phiếu hoàn tất và thắng bại chưa thể phân định, các lá phiếu được đem đốt theo đúng nghi thức. Sáng hôm đó, đám đông ngay quảng trường theo dõi với bao hy vọng khi làn khói vươn lên từ ống khói. Tạo thần hình một dấu hỏi màu xám đậm Trên khoảng trời trong xanh Bên trên nhà nguyện Sistin Xem đấy là dấu hiệu Họ cầu Chúa phù hộ Và dương những thánh giá đẽo tai bằng gỗ lên trời Khi không có thông báo nào được đưa ra từ Vatican Dân chúng bắt đầu cầu nguyện càng nhiệt thành hơn Và càng hát thánh ca lớn hơn Các vị hồng ý quay lại phòng riêng Của mỗi người để suy ngẫm lại Cuộc kiểm thiếu lần thứ nhì, hai ngày sau, cũng gần như lần thứ nhất. Không có ai vượt trội. Và lần này, khi khói đen vươn lên từ ống khói, tiếng cầu nguyện nhỏ đi và tiếng hát thanh ca cũng lịn dần. Quảng truyền toát lên vẻ ma mị trong bóng tối, lập lè ánh đèn lòng cùng ngọn đèn đường lúc mở, lúc tỏ. Những lời đồn đại hoang đường lan tràn khắp thần rôn. Dân chúng thề rằng Khi mặt trời lên vào buổi sáng hôm sau Trên bầu trời xuất hiện Ba mặt trời giống nhau Mà đám đông kinh ngạc Coi là dấu hiệu rằng giáo hoàng kế tiếp Sẽ cân bằng được ba quyền lực của giáo triều Trần thế, tâm linh và thiên đảng Họ coi đó là điểm cát tưởng Nhưng đêm đó Trên tòa tháp cao của cung điện Đức Hồng Y Giuliano della Rovere Nơi không một ai được phép vào Thiên hạ đồn rằng 16 ngọn đước Bỗng nhiên cháy bụng lên lửa gọn Và trong khi đám đông theo dõi Lúc đầu với hy vọng khắp khởi Rồi sau đó Với sự lo lắng náo độc Tất cả vụt tắt Trừ một ngọn Một điểm xấu Giáo triều còn lại quyền lực nào đây Một sự im lặng đáng sợ Bao trùm quảng trường Bên trong Mật nghị vẫn bế tắc một cách vô vọng Trong nhà nguyện các phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn, ẩm ướt hơn. Nhiều vị hồng y cao tuổi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, rồi sẽ trở thành không thể chịu nổi. Ai có thể còn suy nghĩ sáng suốt khi bụng đói cồn cào và đầu gối đau nhức Đêm hôm ấy, mấy vị hồng y lần lượt bước ra khỏi phòng và làm vào phòng các vị khác. Những cuộc tái thương nghị bắt đầu. Họ mặc cả về tài sản và chức vụ, Những lời hứa được đổi Một phiếu bầu Có thể được đổi bằng những hứa hẹn hấp dẫn Về tiền của, địa vị, cơ hội Những cam kết trung thành mới được đúc ra Nhưng trí ốc và con tim của con người Vốn thất thường Hẳn là khó nghĩ lắm thay Bởi nếu một người Có thể bán linh hồn mình cho con quỷ này Thì lý do gì Lại không bán cho con quỷ khác Nơi quảng trường Đám đông đã thưa dần Nhiều người mệt mỏi và nhục chí Lo lắng đến sự an toàn của bản thân và gia đình mình Rồi quảng trường để quay về nạ bên cạnh người thân Thế nên vào lúc 6 giờ sáng hôm sau Khi làn khói từ ống khói cuối cùng Đã chuyển sang màu trắng Và đá bắt đầu rơi ra khỏi những cửa sổ Bị phong tính của Vatican Để người ta loan truyền thông báo Thì chỉ còn rất ít người nghe được Một cây thống giá ban phước được dương cao trên đầu họ Và một dáng người lờ mờ không rõ Mặc trang phục thanh nhã tuyên bố Với niềm vui lớn lao Ta đến đây công bố Chúng ta đã có giáo hoảng mới Những người biết về sự bế tắc trong cuộc bầu chọn tự hỏi Ai trong hai vị hồng y dẫn đầu đã được bỏ Là hồng y Astaniophoza Hay là hồng y Della Rovere? Nhưng rồi lúc đó, từ nơi cửa sổ, một bóng người khác xuất hiện, cao lớn hơn, uy nghi hơn, và những mảnh giấy rơi từ tay ông tung lên như hoa giấy, với dòng chữ viết tháo. Giáo hoàng của chúng ta là Hồng Y Rodrigo Borgia của Valencia, giáo hoàng Alexander 6 Chúng ta đã được cứu rỗi.